Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trời quên đất, mặc dù hắn chỉ thấy sau lưng của cô gái kia. Nhưng nếu ạ đán không lầm, thì cô gái kia chính là Tần Ngữ Nghi. Là ai vậy chứ? Tần Trinh hào hứng bừng bừng mà nhìn mạnh vĩ giác. Vốn không hy vọng mọi người lo lắng và tức giận. Đem một ngày nghỉ thật tốt làm cho không vui. Vừa mới quyết định cho em chuyện vừa rồi để ở trong lòng. Nhưng không như mong muốn, mạnh vĩ giác không thể làm gì khác hơn đành phải nói thật. Thật ra thì cũng không có chuyện gì. Sáng sớm tôi chỉ là thấy tần ngữ nghe đi bơi chạy đến tìm cô ấy hỏi một số chuyện. Chạy đi hỏi cô ấy tần ngữ mặt bị trôn ở nơi nào sao? Ở trong lòng của mạnh vĩ giác đang nghĩ gì, đảm diễn văn lại không rõ ư? Mạnh vĩ giác yên lặng gật đầu một cái. Thế nhưng cô ấy không chịu nói cho cậu biết sao? Tập diệu giãn phán đoán. Không, cô ấy nói với tôi. Chỉ là phần ngộ của ngữ mặt, không có Đài Loan mà ở Canada. Có lầm hay không chứ? Về quán cô ấy không ở Canada, người nhà họ Tần phải sao lại đâm mộ cô ấy đến Canada? Người nhà họ Tần đã di dân đến Canada, mộ của Tần ngữ mặt dĩ nhiên cũng di chuyển tới đó rồi. Mặc dù bản thân anh cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng hắn vẫn không có lý do gì mà nghi ngờ ngữ nghi. Cái này người hạ Tần cũng là quá chơi rồi, người di dân thì mộ cũng di dân theo, vậy thì tổ tiên nhà họ Tần có hay không cũng di dân theo chứ? Lâm Tần hoàn cất tiếng hỏi, Tầm tiệu giãn cương chiều ra đầu lâm thần hoan, ý bảo cô không cần phải nghiệt ngợm. Lù à, chuyện này nên đến đây chấm dứt đi. Cậu cũng không cần phải cố chấp. Không phải là không thể để cho mộ tần ngữ mặt nhìn mặt cô ấy một lần. Cậu đã gặp ngữ nghi nói lên thành ý của cậu. Tần ngữ mặt nếu không ăn táng ở Đài Loan cũng không có cách nào khác. Cậu không cần phải canh tránh trong lòng như vậy. Hiện tại, mình cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Mạnh vĩ giác có một chút bác sĩ mà lắc đầu nói. Không như vậy, cậu còn muốn như thế nào chứ? Chẳng lẽ là đi một chuyến đến Canada hay sao? Tề hàn tinh không thích hắn tự làm khổ mình như vậy. Chuyện gì cũng không buông ra. Kết quả chỉ có thể làm khổ mình. Một chút ý nghĩa cũng không có. Mạnh vĩ giáp lặng lặng không nói một câu. Thầm nghĩ hắn không thể không đi Canada. Chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Blue à, thả lắm một chút đi. Cậu tới đây để nghỉ phép. Cho dù trời có dập xuống, thì chờ sau này quay về Đài Bắc hãy nói đi. Thật là xin lỗi, vì chuyện của tôi đã khiến cho mọi người mất vui Cũng không cần phải nói như vậy, bởi vì chúng ta là anh em một tốt mà. Tầm tiểu dẫn vỗ vỗ vai của hắn. Thôi để rồi, vậy thì chúng ta bàn bạc kế hoạch hôm nay đi. Một lái xe đi ra ngoài, hay là ở lại câu lạc bộ đây? Đàm diễn văn nhẹ nhàng linh hoạt phá tàn không khí nặng nề Đi dài thủy nhạc cũng được, xem những tảng đá kỳ thú đi. Tần Trinh tất lời đề nghị. Đừng đem tôi vào ngôn hy vào nha. Càng ngày hôm nay tôi muốn cúng bà xã Ở lại trong phòng ân ái đó thân mật ôm thật chặt lấy hông của Lâm hôn nghi Tế hẳn tinh lấy tốc độ Rất đánh không kịp bưng tay Mà hôn trộn lên môi của cô Ngôn hì thấy vậy hai gò má nhanh chóng nhộn đỏ Vội vàng kéo tay của hẳn tên ra Trường mắt đết hắn một cái rồi cờ làm nói Mọi người cũng không cần nghe anh nói lung tung như vậy Đúng là quỷ hào sắc mà Tần trình làm bộ rất là tao nhã Mà cất tiếng máy Cậu không phải cười tôi Một ngày nào đó, cậu sẽ bị mối tên thần tình yêu bắn trúng. Cậu sẽ biết rõ miền cùng tôi có gì khác nhau hay không đó. Thật sao? Thần trình tự kỳ gây gây rời tóc xuống trán, rất là không chấp nhận mà cất lời. Tôi không một lăng phí thời gian nghe các cậu một câu, tôi lại một câu đâu. Hôm nay chính là chủ Nhật, khắp nơi đều là người cả. Bộ dáng của Red Bezer không thích hợp ra ngoài bên ngoài. Vậy thì chúng ta ở lại câu lạc bộ đánh con đi. Tập diệu dãn quả quyết nói. Tề hành tinh ăn mặc một bộ nam, công ra nam Nữ công gia nữ, thản đi ra ngoài bên ngoài Thì thật sự là rất dọa người Thật sự là rất không có đạo đức Vì vậy mọi người không có ý kiến Với quyết định của tập tiểu sản Nhưng mặt trời dần dần lặn về hướng Tây Một ngày sắp qua Tần ngữ nghề lại như cú mệt mỏi Mà đứng ở ban công Phải lấy hết điện thoại Cô mới dám gọi điện thoại cho anh họ Giúp cô hỏi thăm mạnh vĩ giáp Biết được tập đàn đề á nghỉ phép ở Cần Đinh câu lọc bộ sắp hoạt động Cô phỏng đoán Hàn sẽ có thể vì thế mà quan hệ với tập đoàn diệu sản xuất hiện ở đây. Vì vậy, cô đã đặt trước một sàn phòng ở câu lọc bộ, kiên nhẫn chờ đợi, sau đó lại ngày hôm qua bay về sân bay Đài Loan đến câu lọc bộ. Dọc theo con đường này, cô giống như đã lấy được may mắn. Tất cả đều rất là thuận lợi. Đầu tiên là phòng ngập đầy khách ở câu lọc bộ, theo như cô mong muốn nhìn thấy mạnh phí sát. Vậy mà mặc giờ bây giờ bọn họ cần trong gang thức, Cảm giác lại giống như là tận phía xa chân trời. Cô một lòng một dạ chỉ muốn nhìn thấy hắn, lại không nghĩ đến trong lòng của hắn, lại còn giữ một nỗi ám ảnh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net